Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, phương hiệu Lỗi do Diên vị, diễn đọc, quyển 10, chương 155. Tào Tháo thân chinh hắn trung, quyết một trận cuối cùng vì thiên hạ. Tào Tháo chọn lăng, tháng 6 năm kiên an thứ 23 tức năm 218. Mùa hè nóng đực lại đến, đã nhiều ngày nay, thời tiết oi bức. Thỉnh thoảng mới có cơn mưa xuất hiện, nhưng chỉ nổi sấm chớp âm âm, rồi thôi. Chưa đến nửa canh giờ sau, lại trở về nguyên dạng. Xung quanh không có lấy một ngọn gió, mặt trời tỏa nắng chói chang như trong lò nung, mặt đất vang khe, bỗng rác. Từ trên lầu thành, nghiệp thành, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, có cây héo rủ, những chiếc lá rủ xuống, không buồn đu đưa. bụi cát trên con đường cái quan rộng thênh thang quyện với hơi nước bốc lên vì nóng tạo ra một khung cảnh mờ mịt lúc này trên lầu thành cửa trung dương đang giật kín người có quan văn võ thái tử tào phi và cả các vị vương tử khác mọi người đều mặc y phục mỏng tan cố nấp vào chỗ râm mà mồ hôi vẫn túa ra thấm ướt bạc áo đầu người nào người nấy bóng nhảy mồ hôi vào cái ngày nóng khủng khiếp thế này chẳng ai dại gì tự dưng chạy lên lầu thành họ đều phụng mệnh ngụy vương Nên mới đến, Tào Tháo cũng thường lầu giống chúng nhân, ngồi trên chiếc ghế mây. Chỉ khác là dường như, ông không cảm thấy nóng, mình khoác áo gấp dài lượt thược. Đầu đội mũ miệng đính tu ngọc, sắc mặt nhợt nhạt, không đổ một giọt mồ hôi, âm hư hỏi vượng. Đó là biểu hiện của người không khỏe. Hai năm trở lại đây, quần thần đã quen với biểu hiện nóng giận thất thường của Tào Tháo. Nhưng hôm nay trông ông vô cùng trầm tĩnh, lại hơi có vẻ chậm chạp lù đù của người già, khiến mọi người không khỏi lo lắng về bệnh tình của ông. Từ hôm đuổi trọng trường thống đi, Tào Tháo nổi một trận lôi đình rồi như người mất hôn. Tinh thần không phấn chấn lên được, ông không đi gặp phương sĩ. Tới thuốc do lý Đương Chi kê cũng không buồn uống, xem chừng Tào Tháo đã lăng lẽ chấp nhận số phận. Từ đầu đến cuối, Tào Tháo không nói câu nào. Chỉ chăm chú nhìn ra mé tay, thời tiết nóng nực thế này có gì đáng thưởng làm đâu quần thần nín lặng suy nghĩ, cúi đầu nhìn những viên gạch lát dưới chân, không ai hiểu nổi rốt cuộc ông ta cho mọi người tới đây làm gì. Nhưng không dám hỏi, chúng thần vẫn chịu đựng được. Trong khi đó các vị vương tử lại thiếu kiên nhẫn, nhất là bọn tàu cổng tàu màu còn nhỏ, sắp đứng không nổi nữa, muốn chui xuống dưới thành mà không dám hé miệng, cứ đưa mắt liếc trộm đại ca tàu phi, tàu phi phần vì không đoán ra tâm tư phụ thân, phần vì ngại thân phận thái tử. Cũng không dám nói năng tùy tuyện, Đèn xa hiệu bằng nét mặt với nghiêm túng Và khổng quế Hai người họ biết ý Đang định bước lên khuyên bảo Tàu Tháo hỏi cung Bỗng ông mở miệng Các khanh nhìn qua bên này Ông đưa tay chỉ về một ngọn đồi Trơ trọi nằm mãi mé tay Chỗ đó càng cỗi nhưng rộng rãi Coi như oai nhân chết Hãy hạ tán ở đấy Tất cả sưng sốt Không ngờ ông đang chọn phần mộ cho mình Tàu Tháo cố nhiên ngày một già đi Nhưng cả đời ông ngang dọc bá đạo, chúng thần Tàu Danh và bách tính phương Bắc đã quen với sự thống trị của ông từ lâu. Giờ đột nhiên nghe ông nhắc thấy chuyện hậu sự, ai cũng hốt hoảng, quỳ hết cả xuống. Đại vương, không nên nói những lời không tốt lành ấy. Tàu thật sung rẩy cúi xuống tâu. Nhi thận cầu mong phụ dương, sống lâu trăm tuổi, mãi được an khang. Tàu phi lết gói đến trước ghế bay, Nếu phạt áo phụ thân. Thiên hạ chưa định, bốn biển chưa yên lê dân khốn khổ còn phải trong phòng bậc tôn quý sao phụ vương có thể nói đến cái chết tào tháo không điếm xỉa tới hai nhi tử vẫn chăm chú nhìn về phía tây ánh mắt u ám như chứa đầy sự mệt mỏi và hoang hoải có xinh ắt có tử, từ xưa đến nay ai không phải chết có gì mà tốt lành với không tốt lành quả nhân tự chọn lăn mộ cho mình cũng là để bớt một nỗi lo cho các anh sau này quần thần chưa khi nào thấy tào tháo nguội lòng đến thế này ai nấy đều sụt sùi Bọn đinh nghi không quay khóc, không ra tiếng. Đại vương là thần tiên giáng thế, cứu giúp thời loạn Người sẽ không chết, không chết. Câu sau thì không thể thốt ra, Người chết rồi, Chúng thần biết làm thế nào. Tào tháo thở dài một tiếng, lại nói. Mộ chôn thời xưa, Đều phải đặt ở chỗ đất cần cõi, Ngọn đồi mé tây Nghiệp thành, tuy bạc màu, Nhưng có đền Tây môn báo, Là nơi thờ các mật tiên hiền đời trước, Có thể dựng lăng mộ của ta ở gần đó. Không cần vây kính, cũng không cần trồng cây, lấy độ cao làm nền, hạ tán đơn giản. Chu lễ phép rằng, trụng nhân trưởng công mộ chi địa, vàm chư hầu, cư tả hữu dĩ tiên, khanh đại vu, cư hậu, chế độ nhà hắn gọi là bồi lăng. Sau này những người có công với xa tắc tàu ngụy ta, đều có thể được chôn theo lăng mộ của quả nhân. Tàu chương dường như coi sống chết là chuyện rất bình thường, y không rơi nước mắt, chỉ nói, Phụ vương, ý nguyện này, chúng như thần không dám không tuân theo. Có điều, phụ vương là người có công mở mang, xa tắt, há lại không vi kính, không trồng cây, hạ tán sơ sai. Làm vậy, không những không thể tỏ rõ ân đức của phụ vương, mà e là người đời còn chỉ cười huynh đệ chúng như thần, bất hiếu. Bất hiếu sau, tào tháo đường mắt nhìn tào dương. Ở đời có đại hiếu, cũng có tiểu hiếu, phát dương cơ nghiệp của tào ngụy ta. Thông tính bốn biển truyền lại muôn đời mới là đại hiếu, còn sứa sang lăng mộ. Là cái gì chứ? Xưa hiếu cảnh đế nói theo di lệnh của văn đế, giảng tiện việc mai táng cho tiên vương. Tới nay sơn lăng vẫn yên đẹp, còn quan phủ đế đã là anh hùng một đời. Thế mà minh đế còn cố ý mai táng lòng trọng, nhằm khách trương ân đức của đế vương, kết quả không phải bị bọn đạo tặc đào mộ ư. Thánh nhân thời xưa coi thiên hạ là nhà, không phân biệt cần xa. Không chia ra trong ngoài, vua thuấn nhà ngu, tán ở thương ngô. Vua vũ nhà hà tán ở cối chây, họ đi tuần các nước dư hầu, khi tuổi đã cao, nên chết ở nơi xa xôi. Quả nhân không sánh được với đức của các bậc thánh vương. Chỉ cần có một mảnh đất dựng lăng, là đã quá đủ, còn mong gì hơn. Giờ thiên hạ chưa an định, không được tổ chức mai tán lòng trọng. Vua trương lệ thói xa hoa. Tiết kiệm là một chuyện từ thời Tân Mãn. Quân xích mi Quân lục lâm đều từng đào trộm mộ, nghe đâu lúc động trác dời đô về tây kinh cũng đào hết lăng mộ những nhà giàu có vùng tam phụ. Bản thân Tào Tháo cũng không phải ngoại lệ, ông đã từng đào lăng mộ lương Hiếu vương, sao có thể không đề phòng người khác quật mộ mình lên? Không vi kính, không trồng cây, mai tán sơ sài, chứng tỏ không có gì để trộm, cho nên sẽ loại bỏ được lòng tham của bọn đào tặc. Tào Chương rời rít vân dạ, trong lòng lại nghĩ phụ dương muốn thấy. Nhưng người chết không làm chủ được người sống, đến lúc đấy thế nào, người cũng không được tội nguyện. Tự Hoàng, Tự Văn, Tự Kiến, cả Chu Hổ nữa, các con lại đây. Tào Tháo chỉ tay gọi bốn nhi tự lớn tuổi nhất. Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực và Tào Vũ tới quỳ trước ghế. Phụ vương lao tâm khổ tứ 30 năm, không dễ gì mới dựng được cơ nghiệp của Tào ngụy ta. Công dương truyện có câu, hà ngôn hô vương chính nguyệt, đại nhất thống giả Đấy vương lấy chính châu bốn biển làm nhà, nếu không dập tắt khói lửa chiến tranh, để thiên hạ quy về một mối, thì không thể có được chính sống. Phụ dương già rồi, không biết còn sống được mấy ngày. Đại nghiệp thống nhất thiên hạ phải trông cậy vào các con. Tới hôm nay, cuối cùng Tào Tháo cũng không còn âm hy vọng thống nhất thiên hạ nữa. Ông không thể không thừa nhận rằng mình không thể làm được việc này khi còn sống, mà phải để lại cho con cháu đời sau. Tào Tháo có khi nào bất lực, nản chí đến vậy lần này tất cả tàu chân cũng xa xăm mặt mày có điều trong lòng tàu phi hơi ấm ức phụ dương giao dược bình định thiên hạ cho một mình thái tử ta là được còn kéo cả ba đệ ấy vào làm gì thật chẳng ra sao bốn người các con tuy đã trưởng thành nhưng các huynh đệ khác vẫn còn nhỏ như các nhi mới được ba tuổi sau này còn phải phiền các con giáo dưỡng nói đến đây tàu tháo mới cầm tay tàu phi huynh đệ các con với đồng tâm bảo vệ xa tắc nhất, nhất phải lấy huynh đệ viên đam thượng làm gương. Tào Tháo hiểu tâm địa của Tào Phi, nên dặn dò hậu sự với cả bốn nhi tử cùng lúc, để quân thần làm chứng, đảm bảo sau này Tào Phi sẽ đối đại tốt với huynh đế của mình. Nhưng liệu có thực sự hiệu quả không? Tào Phi giơ ngai tay lên thầy. Nhi thần nhất định sẽ ghi nhớ lời phụ dương, căn dặn trong lòng. Được, nhà thái tử nói vậy là ta yên tâm rồi. Tào Tháo với nhà tay Tào Phi, đây là lần đầu tiên ông khen ngợi Tào Phi trước mặt mọi người. Kể từ khi y được tấn phong làm thái tử Có lẽ cũng là lần cuối trong đời ông Thực lòng khen người Tàu Phi Các tiểu viên tự như Tàu Vũ Tàu Cổng oà lên khóc Quần thần cũng không ngừng sụp xuôi Nhưng Tàu Tháo chỉ thở một hơi dài như thể Vừa trút được gánh nặng trong lòng xuống Thế rồi ánh mắt ưu ám của ông Chợt sáng lên Ông ngồi thẳng lưng nói Một khi hậu sự đã được giao phó rõ ràng Trực lĩnh Trung quân Chỉnh đốn binh mã Quả nhân muốn đích thân Thống lĩnh đại quân Tiếng đánh hắn trung một lần nữa, tất cả lại được một phen kinh ngạc. Tàu thực muốn can gián, nhưng tàu tháo giơ tay lên, ngăn cản. Lần trước Ngô Lan, Mã Siêu đã bị quân ta đánh bại ở Vũ Đô. Nhưng tà tâm của Lưu Bị chê chết, vẫn muốn cuốn đất tiến vào. Quả nhân được biết, hắn đã điều động toàn bộ binh mã tại đất xuyên thục, ồ ạt áp sát hắn trung. Quả nhân không đội trời chung với tên giặc này, phải khiến cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Nếu như có thể giữ được hắn trung nhân đó mà tiến vào đất thục, việc bình định thiên hạ không còn xa nữa. điều này không sai, nhưng đối với tình hình sức khỏe hiện giờ, liệu ông có thể chinh chiến được nữa không? nói lần này tào tháo tự binh vì nghĩ cho cục thế không chính xác bằng, nói ông nóng lòng muốn quyết một trận sống máy, chúng nhân vô cùng lo lắng, nhưng không thể nói tọt ra rằng ông tuổi cao sức yếu, không thể tham chiến được. nói vậy hai chân tự chút hòa vào thân, hoàng môn thị lang lưu vực bước ra khỏi hàng bẩm tấu. Vì thần không dám ngăn cản đại vương viễn chinh, nhưng có lời này mong đại vương tiếp nhận. Nói đi. Lưu dựt cung kính nói. Từ khi đại vương khởi binh đến nay đã hơn 30 năm, không kẻ địch nào không bị đánh bại, không kẻ mạnh nào không bị khuất phục. Nay tôn quyền ở đất ngô, ý vào địa thế hiểm yếu mà ngoan cố kháng cự, Còn lưu bị ở đất thục cũng không chịu quy thuận. Nhưng đó đều là những nơi xa xôi, rừng thiên nước độc. Dẫu có giữ quân tự vệ cũng chẳng thể trở thành đại hòa. Xưa Chu Văn Vương thảo phạt nước sung Ba lần cất quân thân chinh đều không thành Bèn trở về tu sửa đức chính Sau đó đã khiến nước sung Phải thần phục Theo kế sách hiện nay Chẳng gì bằng Chúng ta liệu trước những nơi sung yếu Ở bốn phương nhắm vào trọng trấn mà canh phòng Đồng thời tiến dọn binh sĩ trong thiên hạ Hằng năm lương đổi đồng trú Cùng với trưởng quan địa phương Từ đấy Đại vương có thể cây cao gói ngủ trong nhà rộng chuyên tâm suy nghĩ xem làm thế nào trị lý quốc gia Đẩy mạnh nghề nông, thực hành tiết kiệm. Cứ như vậy độ 10 năm, nước giàu dân an, dù không chinh phạt thiên hạ cũng tự an định. Thứ nhất, Lưu Dực là người đọc sách, coi trọng việc lấy đức thu phục nhân tâm. Thứ hai, đây là một cách nói vong. Không trực tiếp đề cập tới bệnh tình của Tào Tháo, nhưng Trung quy vẫn khuyên ông từ bỏ việc xuất chinh, lấy người khác làm ví dụ chắc chắn Tào Tháo sẽ không nghe, nhưng lấy Chu Văn Vương mà ông tung sùng xa để nói, liệu ông có nghe theo không? tào tháo cười kha kha vỗ ngực nói không phải chỉ nhà vua mới cần hiểu bề tôi bề tôi cũng cần hiểu nhà vua giờ khanh còn muốn khuyên quả nhân noi theo đức của chu văn vương nhưng e là ta không phải người như thế ông muốn ta noi theo chu văn vương ta là người kiểu đó sao coi như là một câu nói thẳng tắn mỗi lần chân biểu tào tháo luôn tỏ vẻ khiêm tốn nói mình ngưỡng mộ đức của chu văn vương nào là văn vương đã có được hai phần ba thiên hạ mà vẫn phụng sự nhà ân nào là văn vương rất ôn hòa khi ở trong cung rất cung kính khi ở trong tông miếu tại những chỗ u ẩn văn vương thường xem như có thần linh soi xét văn vương không nản việc tu thân vẫn gìn giữ thần trọng mãi nhưng thật ra trong mắt ông thật sự coi văn vương là gì ông dựng nghiệp từ những chiến công trên xa trường dùng vũ lực xưng bá để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào thử hỏi làm sao có thể tin vào đạo đức những câu nói khiêm tốn trước kia chẳng qua Là để giác vàng lên mặt Chứ bỏ ông lấy Đức thu phục nhân tâm há chẳng phải chuyện được cười sau? Lưu giật lặng lẽ lùi xuống Tàu Phi thấy ông ta cố ý nói tránh Đành nói trắng ra phục Dương thật sự muốn đi Chỉ e là con yên tâm Lần này Phụ Dương dẫn theo mẫu thân con Cùng với các cơ thiếp Tiện việc chăm sóc ta Hơn nữa còn có y lại theo quân hậu hạ thuốc men Không có gì đáng ngại Lý Đương Chi thì được Nhưng còn đám phương sĩ tào thực muốn nhắc lại chuyện này, nhưng không nỡ làm mất hứng của phụ thân. Nói nửa chừng lại thôi. Ánh mắt tào tháo toát lên ve cay độc. Các con tưởng rằng phụ dương già rồi nên hậu đồ sao? Mánh khóe của bọn chúng làm sao lừa được ta? Bọn khích kiệm tả tư trước đây còn có thể tin được. Có điều quả nhân tuổi đã cao. Dẫu có tu hành cũng có thu được hiệu quả. Còn một lũ tà đạo sau này đều là quả nhân tương kế tụ kế. cố ý đưa bọn chúng tới đây thôi. Những tà thuyết ấy không lung lạc được người chứng trực nhưng có thể lừa gạt bách tính mượn bọn gian trá để lừa dối chúng nhân đưa tà thuyết vào để mê hoặc dân đen năm xưa trương giác cũng dùng cách này tạo phản nghĩ đến mối họa của xã tắc không thể không thận trọng cho nên quả nhân mới triệu tất cả bọn chúng vào cung nếu thật sự có bản lĩnh thì cho làm cố vấn đạo dưỡng sinh còn nếu chỉ là tài mê hoặc kẻ khác thì tạm giam chân ở nghiệp thành để bọn chúng không thể phiêu bạt nhân gian phàm là bọn thuộc sĩ mà dám rời khỏi nghiệp thành nửa bước Sẽ giết ngài tức khắc Không cần lượng tội Tàu Phi và Tàu Thực đều giật mình Không ngờ phụ thân che giấu tâm cư sâu xa đến vậy Nhưng việc Tàu Tháo ngồi xếp bằng nạp khí Lại còn các ngợi thần tiên Lẽ nào không có một chút sùng tính E rằng chỉ có bản thân ông mới biết Tào Tháo bước ra khỏi sự thở than của phụ tử Lại trở về dáng vẻ ngang ngược trước đây Ông đưa mắt u ám Nhìn khắp một lượt quần thân Chuyện Tây Chinh Ý ngoại nhân đã quyết Không cần can gián nữa Nói xong, ông lại hướng mắt sang ngọn đòi cằn cõi, là nơi ăn nghỉ cuối cùng của mình. Thật ra, Tào Tháo biết sức khỏe của mình không tốt, ông cũng lường trước được rất có thể, mình sẽ chết bên ngoài. Nhưng ông đã quyết tâm huyết chiến màu trận. Trên thế gian không có nơi nào hợp với Tào Tháo hơn chiến trường. Mặc cho lý tưởng ông đã mất, nhưng ở trên chiến trường, ông vẫn là thống soái đầy nhất thiên hạ, vẫn có khả năng dụng binh, đánh quân địch tan tác và đó cũng chính là nơi mà sự kiêu ngạo của ông được đẩy lên cao nhất. một khi sinh mạng không còn giữ được bao lâu nữa, ông muốn dành những giờ khắc cuối cùng ở trên xa trường. dẫu chỉ đoạt được một mảnh đất bé tẹo, cũng là tạo phúc cho xả tắc của tử tôn sau này. tháng 7 năm kiến an thứ 23, tào tháo chỉnh đốn binh mã phát động cuộc tây chinh lần thứ ba. mục đích của lần xuất chinh này là chống lại đội quân chủ lực của lưu bị, hiệp trợ hà hậu uyên bảo vệ hán trung nếu tình hình trận chiến diễn biến thuận lợi ông dự định đánh một tiếng trống tiến thẳng vào đất thục diệt trừ đại họa là lưu bị nhưng lúc mình còn sống trước khi xuất chinh Tào tháo ban một đạo xác lệnh ra ơn với dân mùa đông năm ngoái trời gián bệnh dịch trong dân đều có người tử thương quân lính lại chinh chiến bên ngoài nên ít khai khẩn xuống đất quả nhân rất lo lắng vì việc này nay lệnh cho quan lại và bách tính nữ nhân từ 70 tuổi trở lên mà không có chồng con Hoặc dưới 12 tuổi mà không có cha mẹ, anh em, cùng với những nam nhân, mắt không nhìn được, tay không làm được, chân không đi được, mà không có thi tự phụ mẫu, huynh đệ và sáng nghiệp, sẽ được quan phủ, phát lương thực cho đến hết đời. Trẻ nhỏ được cung dưỡng đến năm 12 tuổi thì thôi. Người nghèo không thể duy trì cuộc sống được cho vay lương thực theo khẩu phân. Người già tất vay xóc dựa vào người khác. Nếu trên 90 tuổi thì miễn lao dịch cho một người trong nhà. Xác lệnh chiếu cố đến người cô đơn hóa bùa và người tăng tật, nhưng lại giới hạn độ tuổi được miễn thấy khóa và lao dịch là từ 70, 90 tuổi trở lên, kể cũng hơi hẹp hòi. Có điều, chiến tranh liên miên, ôn dịch lại hoàn hành, khiến nhân khẩu giảm mạnh. Trong khi đó, nước Ngụy luôn muốn xây dựng một quân đội lớn mạnh, nên phải phát kiệt sức người đến mức này. Đối với Tào Tháo mà nói, thực cũng không dễ gì. Còn chuyện sau này Giang Sơn sẽ thay đổi ra sao? sao? và phải giải quyết vấn đề danh gia vọng tộc chấp chính thế nào tào tháo không muốn nghĩ cũng không có sức đâu mà nghĩ tới nữa con cháu tự có phúc của con cháu cứ để cha hậu nhân lo ngài phát binh thời tiết rất đẹp gió mát thổi từng cơn vạn dặm không có một bóng mây sĩ khí ba quân dân cao tào tháo 64 tuổi đăng đài đỉnh danh tướng sĩ từ biệt nghiệp thành trong tiếng hô vàng tế nhưng khoảnh khắc leo lên lưng người chiến ông thấy toàn thân tê dại Mồ hôi túi ra, nhờ nghiêm tuấn và khổng quý giúp, ông mới cốt cây ngựa đi được ba dặm, rồi đổi sang đi xe ngựa. Tào tháo dường như đã hạ quyết tâm đến một trận cuối cùng, hoặc ít nhất vào lúc này, ông cũng nghĩ như vậy. Nhưng liệu ý nghĩa kiên định của ông có thắng được bệnh tật và tuổi già không? Đường hành quân Tây Chinh không mấy thuận lợi, tháng 7 bắt đầu xuất binh, mà mãi đến tháng 9 vẫn chưa tới được Trường An. Theo lý mà nói lúc này đang là mùa thu không khí thoáng đẳng thời tiết không nóng cũng không lạnh rất thuận lợi cho việc hành quân nhưng không hiểu sao quân tàu lại đi chậm rì rì trễ mất tận hai tháng như vậy tàu phi ở lại trấn giữ nghiệp thành cũng rất lạ giờ chính là cơ hội tốt để y thể hiện tài trí song mọi người lại không nhận thấy điều này tàu phi giao hết chính vụ cho tướng quốc chung do và các vị thượng thư xử lý còn mình ra vẻ khoanh tay mà trị Nếu không quân lấy chúng huynh đệ thì suốt ngày ở lì trong phụ Thái Phó Lương Mậu đang bệnh nặng, còn lại việc y làm nhiều nhất là cởi ngựa đi săn. Đã qua Tết Trung Thu, thời điểm tốt để đi săn, nhưng Thái Tử Gia Dường quá ham thích việc săn bắn. Cứ cách hai ngày dân chúng nghiệp thành lại thấy Tàu Phi mình mặc khoi giáp, lưng đeo túi cung dẫn theo một đám thân binh đi vào rừng. Mỗi chiến kéo dài hơn nửa ngày, tới khi trời nhá nhem tối, y mới đưa những tướng sĩ uy vũ khiên vô số trị hưu trở về, có lần còn bắt được cả hổ tướng sĩ khiên vòng quanh nghiệp thành diễu võ dương oai lão bất tính ưa náo nhiệt thấy thái tử uy phong lẫm liệt thì rối rít khen hay còn trong mắt đa số quan viên tào phi có phần sau lãng việc chính cứ mãi mê săn bắn được hai tháng một hôm tào phi lại dẫn thân binh tới tây Sơn đi săn nhưng lần này không săn được nhiều thú rừng khi bóng tối đổ xuống mới trở về chưa đến cửa thành phía tây Mọi người đã thấy nhịp thành lệnh soạn tiêm, cầm gián thư, đứng chặn trước cửa. Chu Thước nói, Một huyền lệnh nhỏ bé mà cũng đòi tới đây, gây rối, để tại hạ đuổi hắn đi. Không được, Tàu Phi giơ tay ngăn lại, cứ để ta gặp hắn một lát. Kỳ thực, Tàu Phi cũng thấy phiền, nhưng y đang ở ngồi thái tử, cũng không nên cư xử lạnh nhạt với hạ quan. liền cởi khoi xuống ngựa tương kiến. Soạn tiêm dùng đại lễ tham bái, dân gián thư bằng cả hai tay, lúc này trời đã tối nhưng để tỏ ý khiêm tốn và chân thành tàu phi vẫn đứng dưới thành kiên nhẫn xem hết tờ sớ. vương công bố trí phòng ngự tại những nơi sung yếu để củng cố quốc gia của mình cấm quân đâu thành được dùng để phòng diệt bất trắc đại nhã có câu đích tự của chu vương tựa như bức tương thanh chế để, để cho thành hư đổ, lại nói mưu kế chưa có tầm nhìn xa vì vậy mới dùng lời này cực lực khuyên can nếu thấy tự cứ buông thả bản thân vào việc săn bắn sáng đi tối về cả ngày vui thú chim muôn thì sẽ quên mất những mối nguy hại khôn cung ngu thần thật không sao hiểu nổi phụ thân sức chinh bên ngoài nhi tử ở lại trong nước lưu thủ không nên vui chơi vô độ đạo lý này tất nhiên không sai nhưng sàng tìm thực sự không biết được rằng tào phi làm vậy cũng có nỗi khổ tâm tào phi biết sàng tìm cũng là người bảo thủ giống bọn bào hưng tư má phu không muốn phí lời với ông ta chỉ âm ừ qua lo khuyên lệnh nói rất đúng ta biết mình sai rồi sau này không đi săn nữa biết lỗi mà sửa thực không gì quý hơn sẵn tìm tướng tàu phi nói thật mừng như mở cờ trong bụng thần kính mong thái tử mở rộng việc tu dưỡng đức hạnh để dựng nên cơ nghiệp như của vua nghiêu vua phúng tàu phi tìm lời khen ông ta vài câu sau đó dẫn tân binh vào thành lỡ mất một lúc trời đã tối mịt cổng thành cũng sắp đóng Người trong phủ thái tử nóng ruột, bọn vương sưởng lưu thiệu, nhan phỉ, cầm đèn đứng đợi cả ở bên ngoài. Tàu phi vào tới cửa phủ, chưa kịp xuống ngựa đã hỏi, hôm nay có quân báo gửi tới không? Xá nhân lưu thiệu vừa đợi y xuống ngựa, vừa nói. Nửa canh giờ trước, tương quốc vừa sai người đưa tới. Hình như kinh châu xảy ra hỗn loạn, lát nữa thái tử vào xem sẽ rõ. Lưu thiệu không còn trẻ, so với bọn vương sưởng có thể được coi là bậc trưởng bối. Nhưng do ông ta vốn được Tân Úc cất nhắc, lại từng được hy lự thu nạp, phải vòng qua khúc công trên đường Sĩ Hoạn, được điều đến nghiệp thành khá muộn, nên đành chấp nhận ở vị trí xá nhân của Thái Tử. Lưu Thiệu đã có nhiều năm từng trải, kinh nghiệm dạng dày nhất là ở mặt khảo xét quan lại, để ông ta lo việc công văn giấy tờ, đúng là lãng phí nhân tay. Tàu Phi ngáp một hơi dài, xem ra, tối nay ta lại phải trong đèn thâu điêm, y không được ung dung như những gì mọi người nhìn thấy. Lần xuất trên này của Tào Tháo nhận mệnh cho y lưu thủ Nghiệp Thanh. Nhưng đổi lại, có một vài sự sắp đặt khiến y không thoải mái. Tư Mã Ý tạm thời được bổ nhiệm làm chủ bạ, theo quân tham mưu, còn Trần Quân là thượng thư, cũng được điều đi xử lý chính phủ. Hai cố vấn bên cạnh Tào Phi đều bị phụ thân tịch thu, trong khi kẻ thù số một của y là Đinh Nghi vẫn yên trí ngồi ở trung đài. Còn có gai hiệu sự mới nhận chức là Lưu Từ cũng ở đó nữa. Hai tên toan hót ấy, đều dòng ngó bên cạnh, y làm sao giáp hành động kinh xuất. Bởi vậy, y ở trong cung xử lý công chuyện vô cùng thận trọng, không tỏ ra quá cần mẫn. Chỉ e có sơ xảy gì lại bị người ta nắm được chui, rồi gọi lên sự đố kỵ trong lòng phụ thân. Săn bắn thật ra là một cách giấu tài, vả lại, Tàu Dương lập được kỳ công, thanh thế lớn mạnh. Tàu Phi Thân là thái tử không thể thống lĩnh binh mạ sa trận. Nếu không mượn việc đi săn, mà thể hiện bản lĩnh, Ai biết được y cũng có võ lược, mà không có võ lược, làm sao thu phục được chúng nhân. Cho nên, tào Phi ngài thì phân cao thấp với chim thú trong rừng, tối về phụ mới ngâm cứu chính sự, quân báo sau lưng bọn định nghi. Lại còn phải gửi thư qua lại trong quân, để hỏi thăm sức khỏe phụ thân, tỏ lòng hiếu thuận. Ai cũng nghĩ thái tử ung dung nhàn rỗi, nào biết được những nỗi khổ đằng sau. Chu Thước nhận lấy dây cương, chắc ngựa ra phía sau, nhan phỉ sắp xếp thân binh mang thú săn đi, nhưng tào Phi nói. Không cần khiên ra sao đâu, cứ để cả ở cửa, sáng mai chọn những con ngon mang cho tướng quốc, thái phó, thiếu phó và tự văn tử kiến. Còn lại, giao tất cho chu thước, để hắn đến xe tới quân danh, cho Hạ Hầu Thượng tùy ý xử lý. Tàu Phi dùng Hạ Hầu Thượng để áp chế Tàu Trương trong cuộc dẹp loạn ô Hoàng, tuy không được như ý muốn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sau trận đó, Hạ Hầu Thượng được điều vào trong quân, giờ thống lĩnh một đội trung quân, lần này ở lại đồn trú. Tào Phi săn được bao nhiêu thú rừng đều mang hết cho hạ hầu thượng để chi cho tướng lĩnh các danh hoặc thưởng cho binh sĩ đó cũng là một cách lấy hồng quân. Tào Phi bận rộn cả ngày về đến cách đường mạch rủ nhưng nhìn văn thư quân báo vẫn xích đầy trên thư án cho mình. Y đành cởi áo bao khói giáp rửa mặt rồi xem qua thư tín quần năm dương tào phản cha trách tiếng quân chậm trễ. Thế lực của Lưu Bị hiện bao trùm cả hai châu kinh ích tôn quyền cố nhiên đã thỏa hiệp với Tào Tháo nhưng quan phụ trấn giữ kinh châu cũng là hậu hoạn lần này tàu tháo cố ý chọc phá lưu bị nên không thể tấn công từ một phía trong lúc khởi hành ông lệnh cho tàu nhân đồng trú tương dương chỉnh đống binh mã cùng dũng võ tới nam quận dù cho binh lực có hạn không thể đánh bại quan phụ thì cũng phải kiềm chặt bọn chúng để không tăng viện được cho thục quốc tàu nhân vân mệnh mà làm không ngờ ông ta còn chưa đồng binh tới kịch, thì đã xảy ra một cuộc biến loạn hóa ra hai năm qua ung dịch hoàn hành Quận Nam Dương là một trong những nơi chịu hậu quả nặng nề. Tào Nhân lên kế hoạch dụng binh với Nam quận, không những tăng thế khóa trong dân, còn thêm lao dịch vận chuyển quân lương, sức dân Nam Dương đã hao tổn quá nhiều, những việc ấy chẳng khác nào dẫn thêm tai họa cho dân. Vì vậy hai tướng trấn giữ Uyển Thành là Hầu Âm và Vệ Khai, tập hợp mấy hàng bất tính đứng lên tạo phản. Bắt thái thú Nam Dương đông lý Cổng. muốn tị sang đầu hàng Quan phủ, may là đông lý Cổng được thuộc hạ cứu giúp, trốn khỏi Uyển Thành. Tập hợp binh mã trong quận giao chiến với hầu vệ Tàu nhân khí ấy Đang tiến quân xuống phía nam Cũng phải quay lại, dẹp loạn trước tào Phi không lo lắng về cuộc phản loạn này Bởi đất Kinh Tương đã có những tướng tài Là Tàu nhân, Lã Thương và mãn Sủng Đám phản quân Tép Siêu Sơ chống được sống giữ Có điều sự việc lần này Chắc sẽ ảnh hưởng tới tiến trình Tây Chinh Và E là còn ảnh hưởng tới y Tàu Phi cười gượng nói Không trừ được loạn Nam Dương Có lẽ phụ thân không yên tâm tiến quân ta không thể tiếp tục đi săn được nữa vào thời khắc quan trọng này mà bị kẻ khác bẩm báo lên trên thì cũng là đổ thêm dầu vào lửa phải hết sức cẩn thận mới được nhan phị nói thêm e là đại vương lo xa không chỉ nghĩ đến chuyện ở nam dương hồi đầu năm bọn cảnh kỷ vi hoãn tàu phản đều là nhân sĩ quan trung đại vương thế nào cũng muốn vỗ về chư bộ quan trung nhân dịp đóng quân ở trường an đúng vậy nụ cười trên mặt tàu phi càng trở nên nhăn nhó phụ dương muốn đánh một trận lớn nhưng việc này phức tạp đâu phải cứ muốn đánh là đánh được ta thấy phiền não thay cho phụ dương lời này chưa dứt chợt nghe hậu đường có tiếng nữ nhân nói gian vào thái tử phiền não thay đại vương thiếp há lại không phiền não thay thái tử rồi vang lên tràng cười trong trẻo ái thiếp của tào phi là quách thị bước ra từ phía sau bình phong quách thị thân hình nở năng dáng người cao ráo mắt thanh mài tú lúc này nàng ta búi tóc cao cài nghiêng chiếc trăm ngọc bằng phỉ thúy dưới ánh đèn lẻ lôi da giả nàng càng hiện lên vẻ mở mang làm rung động lòng người tàu phi thích thú lại thấy nàng ta bưng bát canh tới trước mặt mình liền chọc ghẹo mấy việc vụn vặt này xây nha hoàng làm là được rồi sao phải phiền nữ vương đại gia tiểu danh của quách thị là nữ vương nghe tàu phi giễu cờ cũng không nhịn được cười thái tử chứ coi là việc vụn vặt giờ không giống trước kia thái tử toàn bàn chuyện quốc gia đại sự với các vị đại nhân ai mà biết được nha hoàng nào đấy Có phải là kể nhiều chuyện không? Nhỡ để bọn chúng vô tình nghe được, rồi báo tin thì không hay. Nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh lanh lợi. Khá có tâm kế, từng hiến kế cho Tào Phi trong chuyện tranh giành ngôi vị. Lại không có lòng ghen ghét đố kỵ, tiếng cử như mi nữ khác với phu quân. Vì vậy, Tào Phi tin tưởng và kinh chiều nàng ta hơn cả Thái tử Phi, chân thị. Nữ nhân không được tham dự vào việc bên ngoài, huấn chiêu quách thị chỉ là hàng cơ thiết. Nhưng Tào Phi không trách tội. Người khác cũng không tiện nói, càng không tiện nghe những lời thân mật giữa hai người, Lưu Thiệu, Nhan Phỉ lẳng lặng lui xuống, tiện thể khép cửa lại. Tào Phi thấy không còn ai, càng trêu bạo. Nàng thật sanh mãnh, còn nói sợ nha hoàng không đáng tin. Theo ta thấy không phải nàng phòng người ngoài, mà đang phòng ta thì có. Hay là nàng sợ nha hoàng sinh xắn nào đấy lọt vào mắt ta, lại tranh sủng với hắn chứ gì? Quách thị múc một thìa canh, đút vào miệng Tàu Phi, mỉm cười đáp, Thiếp sợ gì? Trong cung của tề hoàng công có tất thảy Bảy phố thị với bảy trăm nữ lư Chỉ cần thái tử không thấy phiền, Thiếp nào có ngại Đúng rồi Tàu Phi chật nhớ ra một chuyện Nắm lấy cổ tay nàng ta Sáng nay từ máu phu nói Bệnh của lương thái phó e là không qua khỏi nam dương lại vừa xảy ra loạn, Giờ ta không muốn sa mặt cũng không được Chắc phải bận mất mấy ngày Ở trung đây Không thể phân thân qua bên thái phó được những lúc nàng rảnh rỗi hãy cùng chân thị năng lui tới phủ thái phó bầu bạn với lão phu nhân đừng để người ta nói thái tử ta không tôn kính thầy ôi việc gì cũng đến lượt thật là mệt thiếp đâu phải thái tử phi việc này há đến phận thiếp ai bảo nàng ta không dở miệng như nàng tàu phi véo má quách thị nói đi nàng vì dân canh ngon lại nói lời ngọt có chuyện gì muốn cầu xin ta chăng tào phi rất tinh ý thấy quách thị tự nhiên dịu dàng Ân cần với mình, y đón ngay là có chuyện Quách thị thấy Tàu Phi đã đón ra Cũng không giấu giếm thâm gì Thái tử hằng đã biết Thiếp có một đệ đệ bên nhà Để làm huyện lại huyện Cúc Chu Việc này vất vả mà không thu được công lao Nay bào huân được điều làm đô ý Xin thái tử nói Ông ta chú cố cho đệ đệ cô thiếp Người tận kỳ tài Vật tận kỳ dụng Bào huân không giỏi tính toán ưu lược Lại suốt ngày càm ràm can giám Tàu Phi không chịu được sự phiền phức của ông ta Nên đã nhờ chung do, điều bào hương Sa làm tây bộ đồ ý của người quận. Một là để đỡ sát tay, hai là người như ông ta, làm quan bên ngoài ngược lại sẽ tăng thêm hào quang cho phụ thái tử, thực là một công đôi việc. tao Phi cười nhăn nhó. Việc này ta không giúp được. Quách thị ôm cánh tay y, nũng niệu. Chẳng lẽ tới chút bản lĩnh này mà thái tử cũng không có ư? Bao thất nghiệp là người nào? Thế nói là ta. Cho dù phụ dương đích thân lệnh cho hắn chiếu cố kẻ khác vì tình riêng, e là hắn cũng không làm theo. Quách thì lại hoàng tay lên cổ y, nói tiếp. Dù sao ông ta cũng bước ra từ phủ chúng ta, lại theo thái tử nhiều năm như vậy, cũng phải nhảy mặt một chút chứ. vả lại, đệ đầy cố thiếp thông minh lanh lợi, không chỉ có tình thân mà cũng nói tiếng tài đức, thái tử căng dặn ông ta. Cất nhắc một chút cho đệ ấy, hưởng thêm mấy hộp gạo bóng lọc cũng được mà. Vừa nói vừa ngã vào lòng Tàu Phi tàu phi ôm tấm thân mình mang như ngọc của nàng mê mẩn thần hồn không nợ từ chối được rồi được rồi trong nàng đáng thương thế này cơ mà ta sẽ gửi thư cho hắn nhưng có hiệu quả hay không thì phải xem ý bào huân ta không làm chủ được Quốc thị không chụp vào cổ tàu phi thái tử còn không làm chủ được thần hạ hay sao dục vọng của tàu phi dâng lên khó nén lại được ta làm chủ nàng là được y vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của nàng ta khai bẩm thái tử có khách tới thăm ngoài cửa sổ bỗng nhiên phản vào giọng nói gấp gáp của chu thước đáng ghét tào phi vội chỉnh lại xem y các cổng quát lên đêm hôm thế này còn ai tới thăm tiểu tử nhà ngươi cố tình phá rối sau thuộc hạ nào có ý trêu đùa chu thước có vẻ rất hoang mang lưu triệu và lưu từ tới hiện đang làm ầm ở cổng sau nhất định đòi bãi kiến thái tử thuộc hạ nên làm thế nào ạ tào phi nghe thấy hai cái tin này Xích nữa để quách thị Đang nằm trong lòng Ngã lăn xuống đất Hai người bọn chúng tới làm gì Chẳng lẽ phung mệnh phụ vương sao cứu mèo vào nhà hẳn là có chuyện Hiệu sư tìm tới cửa Ác chẳng phải điềm tốt làm gì Hình như không phải là việc của đại vương Quách thị định thần lại trước Vừa sửa lại xin y Vừa nói Hai người họ lưu đảm nhận việc giám sát quan lại Sau khi Lưu Hồng và Triệu Đạt bị giết Một người ở lại Nghiệp Thanh Còn một người đi theo quân Hiếm khi ở cùng nhau nay hai người bọn họ cùng tới bái yết, lại đi vào ban đêm, theo thiết thấy thì là phúc chứ không phải họa. Dẫu là họa, cũng không tránh được, Tàu Phi thở dài một tiếng, đứng dậy nói, cho họ vào. Quách thị lui vào hậu đường, Tàu Phi giấu hết quân báo, văn thư trên bàn vào hộp, lại châm thêm hai ngọn đèn, rồi mới mở cửa đón khách. Trời đã muộn, xương cũng đã xuống, cả sân tối đen như mực, một luồng gió lạnh thổi tháp vào mặt, nhìn hai tên hiệu sự nham hiểm, xảo trá là lưu thiệu và lưu từ bước ra từ bóng tối tim tàu phi đập thình thịch tưởng như sắp bước tới là ác quỷ đêm hôm khuya khoát hai vị đại nhân tới thăm không có việc gì quan trọng chứ không ngờ câu hỏi vừa dứt hai người họ lưu rảo bước tiến lên quỳ sụp xuống trước mặt tàu phi từ nay về sau sự sống chết của bọn tại hạ đều gắn với thái tử nói rồi liên tục dập đầu tàu phi cảm thấy mông lung ngay sau một lúc mới hiểu hai người bọn họ có ý ngưng theo mình nhưng y không dám coi là thật Đây là ý gì? Hai vị đều là trọng thần trong mặt phủ, xin đứng lên. Lưu Triệu đáp, chúng tại Hạ, tuy nhận mạnh làm ưng khuyển, nhưng thật ra một lòng trung thành với Thái tử. tại Hạ có một mật tấu, xin Thái tử chớ nghi ngờ. Tàu Phi bất nghĩ, Lưu Triệu vốn ở trong quân, chắc là tạm thời hồi kinh giải quyết công chuyện. Chẳng lẽ mật tấu hãng đang cầm trong tay, có điều gì gây bất lợi cho ta? Nghĩ vậy, y không còn nghi ngờ nữa. Kéo hai người dậy, vào trong rồi nói, việc cấp bách không cần quá đa lễ. Lưu triệu suốt từ trong ngược ra một quyển văn thư Dưới vào tay Tàu Phi Đây là thủ lệnh mấy ngày trước Đại vương đích thân soạn ra Rất bất lợi cho thái tử Mai là bọn tân tị Hoàng giai xa sức khuyên giải Chuyện này mới dừng lại Tại hạ lên mang tới cho ngài xem Tàu Phi cầm đến dưới ngọn nến quả đúng là bút tích của phụ thân Hiện nay trong nước có ba trọng trấn Là Thọ Xuân, Hán Trung và Trường An Quả nhân tính điều mỗi nhi tử đồng trú Sửa trị một đôi Quả nhân muốn dùng người lương thiện Hiếu thuận không trái lệnh ta Mà chưa biết nên chọn ai Hồi nhỏ các vương tử đều được quả nhân yêu mến Nhưng lớn lên Người nào có đủ tài đức Nhất định sẽ được trọng dụng Ta không nói hay lời Không những không nể tình riêng với bầu hạ của mình Mà cũng không muốn thiên vị với các vương tử Thủ lệnh viết dở gian Nhưng chỉ cần nhìn mấy câu này thôi Cả người Tàu Phi đã túa hồ hôi tào Tháo có ý phân phái các nhi tử Nhận nhiệm vụ trấn giữ Thọ Xuân, Hán Trung và Trường An Nếu thật sự xảy ra chuyện này, thì tàu phi nguy rồi, ba nơi trên đều là những trọng trấn công thủ. Tiết chế một lượng lớn binh mã, nếu huynh đệ khác tiếp quản chức vụ quan trọng này, thế lực của họ tất sẽ tăng mạnh. Và nếu lại rơi đúng vào tàu thực và tàu chương, hậu quả càng khó lường. Câu không những không nể tình riêng với bộ hạ của mình, mà cũng không muốn tiên vị với các vương tử. Có ý gì đây? Ai có tài cao sẽ được trọng dụng. Hay nói cách khác, người nào làm tốt người đó được kế vị ư Ngôi Thái Tử còn có ý nghĩa gì không? Dẫu chuyện cái vị không xảy ra điều gì ngoài mong muốn, việc huynh đệ khác, nắm quyền bên ngoài cũng sẽ mang lại nhiều rắc rối. Nhà thì đuôi lớn khó vung, nặng thì họa từ trong tường vách. Tàu Phi như gặp phải ác mộng, ngã vịt xuống giường, lẩm bẩm một mình. Chuyện gì thế này, suốt cuộc là chuyện gì thế này? Y không thể hiểu được, ba tháng trước phụ thân còn cầm tay mình ân cần dặn dò vẻ mặt vô cùng ôn hòa, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã thay đổi. Suốt cuộc là vì đâu? Lẽ nào có kẻ giảm pha? Dẫu thế, Tào Tháo cũng sẽ không thể đưa ra chủ ý tồi tệ này, mỗi di tử lĩnh một trọng trấn. há chẳng phải dẫm vào vết xe đổ năm người con của thầy Hoàng Công cùng tranh giành ngôi vị ư. Việc này không những nguy hại cho Tào Phi, mà còn nguy hại cho xã tắc Tào ngụy Suốt cuộc Tào Tháo đang nghĩ gì? Lưu Tử thấy y không nói gì, thở dài nói. Người già vui dẫn bất thường, không thể hiểu theo lẽ thường được. Câu này khách sáo, ẩn ý đằng sau là, ngài đừng nghỉ nữa, có nghĩ cũng chẳng có ích gì, lão gia nhà ngài hồ đồ rồi. Lưu Triệu nói. Thứ cho tại Hạ nói thẳng, Đại Vương, đáng ra, không nên thân chinh. Từ hôm xuất binh Đại Vương đã thấy trong người không khỏe. Hai tháng nay hành quân chậm trễ có nhiên là do loạn Nam Dương, nhưng phần khác cũng vì sức khỏe của Đại Vương không tốt, liên tục phải dừng lại nghỉ ngơi. Quân đi qua Lạc Dương lại trễ thêm 10 ngày. Đại Vương không mang bệnh, mà không tương kiến Thái Tử. Tuyệt nhiên không phải phúc của xã tắc. Hoàng Môn Thị Lan Đinh Dực là đệ đệ của Đinh Nghi, theo hầu đại vương, lúc nào cũng ca tụng đức hành của Lâm Tri hầu lấy thêm cổng quế, kẻ xướng cười họa. Tuy rằng chúng thần trượng nghĩa ra sức can gián, nhưng vạn nhất ngày nào đó, đại vương hồ đầu e là thái tử có hối cũng không kịp. Không phải Lưu Triệu cố ý nói những câu nguy hiểm cho người. Chuyện lần này rõ ràng ra đấy Nếu không có quần thần ngăn cản, xác lệnh được ăn xuống, hẳn là lọn rồi Lưu Tử nói thêm, Thái tử cho rằng chỉ cần ngài không quan tâm chính sự, thì sẽ bảo toàn được ngôi vị mà không cần lo lắng gì sao. Tại Hạ theo dõi đinh ghi ở nghiệp thành đã lâu, lúc nào ông ta cũng than trách Thái tử vui chơi quá độ với Hạ Liêu, dăm ba ngài lại sai người đưa thư cho đệ đệ của mình, đang ở trong quân, gần đây còn lén lút qua lại với Yên Lăng Hầu nữa. Đây đều là việc bất lợi với Thái tử. tào Phi càng thấy lo sợ. Tam đệ đã sợ rụt tay về, nhưng giả tâm của dì đệ dường như không nhỏ đinh nghi là kẻ thù không đợi trời chung của mình nếu để hắn làm rối hay sợi dây cùng thích tại một chỗ Lời thêm bọn khổng quế đinh vực dâng lại xàm ngôn hãm hại bên trong thì khó mà chống đỡ được ta phải tới trường an diễn kiến phụ dương mới được rồi can tàu phi rối bày không thể được lưu triệu nhìn vẻ mặt hốt hoảng của y liền ném ra những lời mà mình đã trù tính từ lâu thái tử hoa hầu hạ đại vương vứt bỏ trong trách lưu thủ nghiệp anh cũng sẽ khiến người không hài lòng huấn hậu lâm tri hầu và yên lăng hầu ở lại kinh thành cũng là họa lưu từ lại nói nhưng nếu thái tử không gặp đại vương suốt một thời gian dài để những kẻ nham hiểm ngấm ngầm dèm pha e là cũng sẽ bị thất sủng làm thế nào cũng không ổn tào phi dần lấy lại bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói cũng may giờ ta đã là thái tử dù sóng gió sôi động thế nào việc quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững ngôi vị này cục thấy ổn định thì lợi cho ta còn cuộc thế hỗn loạn thì lợi cho tử văn và tử kiến bên cạnh phụ thân có những kẻ tiểu nhân chọc ngoáy nhưng những bề to lão thành mưu Quốc sẽ không để yên cho bọn chúng làm loạn điều đáng lo là ta và phụ dương cách nhau xa quá một là tin tức không thông hai là để lâu ngày em sẽ sinh biến ta ở xa khó ứng phó kịp đến lúc đó muốn ổn định cuộc thấy cũng chưa chắc đã được lưu triệu lưu từ chỉ chào vào tàu phi nói ra những lời này lập tức quỳ xuống lần nữa Thái tử đã không từ bỏ. Chúng tài hạ nguyện nghe ngóng việc trong quân, mật báo với Thái tử để ngài có thể đưa ra những quyết định kịp thời. Hai người họ đã rút ra được bài học từ chuyện của Lư Hồng và Triệu Đạt. Muốn có kết cục tốt đẹp, không những không được có tranh chấp nội bộ, còn phải nhìn rõ đường đi nước bước sau này. Hiệu sự đất tội với quá nhiều người. Nay Ngụy Vương đá ra, dù có dốc sức trung thành với ông, cũng chỉ chút lấy nhờ nhuốc, chi bằng đặt sự an nguy của bản thân vào người kế vị. Trước mắt Thái tử đang gặp khó khăn. Nếu có thể giúp y vượt qua cửa ải này Chưa nói tới việc mưu cầu danh lợi Chỉ cần đảm bảo Tân vương lên ngôi Không chặt đầu bọn họ Lập y là đủ lắm rồi Chủ nhân của ưng khuyển Không phải là một cá nhân nào Mà đó là quyền lực Cho nên một khi quyền lực bắt đầu được chuyển giao Bọn ưng khuyển cũng đòi hướng theo Dẫu là nhân vật cường thế như Tào Tháo Cũng không kiểm soát được việc này Tào Phi há lại không nhận ra ý đồ của bọn họ Chỉ là lúc này Y đang cần bọn họ tương trợ Nên phải nhận lời Được, hai vị làm việc cho ta. Sau này sẽ trở thành lão thần có không phò tá thái tự lên ngôi, đoạn đứng dậy thi lẫy. Chúng thần không dám nhận. Không dám nhận. Lưu triệu, vội xuôi tay, thái tử yên tâm. tại hạ sẽ dốc hết sức, gánh phát việc trong quân. Nếu đại phương và Đinh Dực có mãi may đồng tỉnh, tại hạ sẽ mau chóng truyền thư báo với ngài Lưu tử cũng bày tỏ thiện ý. Công việc của Đinh nghi với Lâm Tri Hầu và Yên lăng Hầu cứ giao cho tại hạ. Tài hạ nhất định sẽ tra ra, toàn bộ âm mưu của họ. Được, ta tin hai vị. Tàu Phi đi ra cửa lớn tiếng gọi. chu Thước, mang mười đỉnh vàng lên đây. Tiền bạc có thể mua chuột lòng người. Đi lại với hàng tiểu nhân, không phải cứ đảm bảo tiền đồ của bọn chúng là được. Ít nhiều cũng phải bỏ ra một chút của cải Để tránh bọn chúng thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà thay đổi lập trường chu Thước không biết hai người họ tới đây là Phúc hay họa, cũng đã chuẩn bị trước vàng bạc, nghe tiếng gọi lập tức mang vào lưu triệu tỏ vẻ khép nép còn lưu từ đang không mấy vui vẻ vừa nhìn thấy mấy đỉnh vàng sáng chói đã tươi tỉnh lại ngay phụng sự cho thái tử hắn có thể nhận của cải sau việc này không thích hợp cho lắm thì phải hắn nói như vậy nhưng vẫn dán mắt vào mấy đỉnh vàng có công được thưởng là lẽ đương nhiên tàu phi không nói nhiều nhấc vàng vào tay bọn họ ta muốn thưởng nhiều vàng bạc cho báo hơn cho hai vị nhưng đêm hôm hai vị đi từ phủ ta ra vàng nhất để người ngoài trông thấy thì không hay hãy tạm nhận lấy nhận lấy đa tạ thái tử lưu từ mừng quýnh suýt nữa gọi nhầm thành đại vương vậy tại hạ đa tạ thái tử ban thưởng lưu triệu cũng nhận lễ phật Thi lễ nói tại hạ phụng mệnh về kinh sáng sớm tay còn phải trở lại trường an xin được cáo từ thái tử xin cứ yên tâm Tàu phi đích thân tiễn hai hiệu sự ra ngoài cửa phủ sợ người khác trông thấy nên không dám châm đèn nhìn bọn họ len lén biến mất trong đêm tối y không nén được tiếng thở dài hoàn cảnh của y hiện giờ cũng giống như màn đêm mênh mông này. đến khi nào mới sáng sủa được đây? hơn 10 năm qua, y từ một phương tử trở thành ngũ quan tướng, rồi lên làm thái tử, địa vị được nâng lên, nhưng hoàn cảnh chưa hề thay đổi, vẫn cứ phải lo lắng thấp thỏm như người đi trên băng mỏng. nhìn tờ thủ lệnh vô lý kia, y không dám tưởng tượng ra tình hình hiện giờ phụ thân như thế nào? đôi lúc trong đầu y chợt lóe lên một ý nghĩa ác độc rằng phụ thân mau sớm chết đi thì hơn. Lý do không phải y oán hận phụ thân, mà chỉ vì làm nhi tử của Tàu Mạnh Đức thật khổ. Già yếu là một quá trình diễn ra từ từ suốt thời gian dài. Chỉ khi bước qua tuổi 50, con người ta mới bắt đầu nhận ra sức khỏe của mình đang kém dần. Năm sau không bằng năm trước, tiếp đến tháng sau không bằng tháng trước. Hôm sau không bằng hôm trước. Tào Tháo ngày càng ý thức rõ về điều này. Dù có lý đường chi thường xuyên túc trực bên cạnh giúp ông điều dưỡng, nhưng cũng chỉ chữa được thân bệnh, chứ không chữa được mệnh trời. Già yếu là điều không ai có thể tránh được. Sáng sớm, vừa mở mắt ra, ông đã thấy tức ngực, hụt hơi, bờ vai mỏi như, hai chân nặng như chì Những sự khó chịu ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ở nghiệp thành, ông còn dễ xoay sở, bởi cứ khi nào cảm thấy trong người không khỏe, ông sẽ qua đồng tước đai. Nghỉ ngơi Nhưng còn ở trong quân Thì chẳng thể nghĩ được Tào Tháo có chịu đựng Nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng Mình không còn hợp với việc chinh chiến nữa Trước lúc xuất quân Ông chủ định đánh một trận cuối cùng Mấy tháng sau Quyết tâm ấy dần bị dao động Sức khỏe của Tào Tháo kém đi Hôm khởi binh Ông chỉ đánh vài hồi trống Đã mệt lử Ông biết mình còn cả một con đường gian nan Từ hắn trung vào đất thục Mà dựa vào tấm thân bệnh tật hiện giờ việc trèo đèo loại suối với ông đúng là có chút lực bất tòng tâm hơn nữa ông tuy ở xa nghiệp thành nhưng tâm trí không lúc nào ngơi nghĩ về nơi đó những lời ông nói hôm tròn lăng mộ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai có điều tào tháo đã sớm quên mất rằng ông sợ trong nước hãy xảy ra biên cô nhưng cũng không muốn tào phi nắm giữ quá nhiều quyền bính dưới tâm trạng mâu thuẫn này mấy vạn quân Tào hệt như một con sâu khổng lồ chậm chạp và lười biếng nhất từng tí trên con đường tiến lên phương bắc mất gần ba tháng trời mới bò đến được trường an họp hội với đỗ tập mà đến trường an cũng mới được nửa đường viễn chinh tào tháo muốn nghỉ ngơi ít ngày lấy sức đi nốt chặng đường còn lại đúng lúc ấy nam dương lại xảy ra loạn may là mặt trận phía tây coi như thuận lợi lưu bị lập mưu vòng ra phía sau quân tàu cắt đứt con đường huyết mạch nói quan trung với hán trung không ngờ bị từ hoảng phục kích tại sàn đạo mã minh quân thục tổng thất nặng nề gần một vạn hán trung tạm thời không có nguy hiểm gì tào tháo lại một lần nữa lỡ việc tiến quân ông phái lập nghĩa tướng quân bằng đức dẫn bản bộ quân mã qua uyển thanh giúp dẹp loạn. còn mình đồng trú trường an đề phòng chuyện dẹp loạn gặp trắc trở cuộc phản loạn ở nam dương đáng lo sợ hơn so với dự đoán bách tính khốn khổ bởi lao dịch đã lâu nên khi hầu âm dựng cờ tào phản tại uyển thanh các huyện khác cũng lũ lượt hưởng ứng chỉ trong một thời gian ngắn phản loạn nổi lên khắp nơi tàu nhân bằng Đức, đồng lý cộn thống lĩnh binh mã đến đông dẹp tay mất hai tháng mãi đến tháng giêng năm kiến an thứ 24 tức năm hai trăm mới phá được uyển thành bắt sống hậu âm cô phản loạn mới lắng xuống nhưng khi tin thắng trận của tàu nhân truyền đến nghiệp thanh quân thần lại giật mình kinh hãi phá thành sau tàu nhân giết sạch quân dân uyển thanh phá thành luôn được coi là việc tàn bạo, nhưng vừa mới khởi binh để giết người lập uy thì đúng là một liều thuốc mạnh. Tuy nhiên tình hình hiện giờ không giống hai chục năm trước, cục thế đổi thay, hầu âm và vệ khai tuy là phản tướng, song hành động dựng cờ tạo phản của họ cũng xuất phát từ nỗi khổ lao dịch của dân chúng thành ra. Vả lại không phải tất cả người trong thành đều là phản đảng, quan bức dân phản, chưa phân rõ trắng đen để giết người hàng loạt, không những làm ảnh hưởng đến hình tượng của nước Ngụy mà cũng gây ra tổng thất to lớn. suy cho cùng, dân nhà Hán cũng là dân nước ngụy, mấy vạn mạng người, đồng nghĩa với mấy vạn nông phu, mấy vạn người nập thế ruộng. Tào tháo tỏ ý thở ơ, ông ngồi nghiêng người trên soi án, do phần trắng đang đau xâm rang. Thòi loạn thi hành pháp lệnh hà khắc là lẽ thường, bọn chúng đều liên quan đến phan đảng, có gì đáng khoan thứ, đáng giết, giết là đúng. Quân thần chặt, quân thần thầm chặt lưỡi, trong các quận kinh châu duy có nam dương thuộc quyền cai quản của tào ngụy là vùng đất quan trọng hàng đầu trong việc đối chọi với tông lưu thời gian này muốn bỏ về bách tính nơi đây còn chưa được thế mà lại vùng đao tàn sát hẳn là không tốt cho việc ổn định tương phan nhưng đứng trước vị đại vương nóng nảy phức tạp này chẳng ai dám làm con ngựa biết khí trong đội nghi trượng mãi lúc lâu sau trưởng sử Trần kiều mới nói loạn nam dương đã được dẹp quân ta phải cân nhắc tính diệt màu chống tăng viện binh cho hắn trung nhưng tào tháo lại nói dư đảng của quân phản loạn tại các huyện còn chưa được thanh trừng quá nhân lệnh cho các bộ quan trung hội họp ở trường an Đòi lệnh sơ kiến còn mấy đội quân nữa vẫn chưa đến chuyện sức binh phải gác lại ít ngày năm xưa tào thị bình định quan trung không chỉ dựa vào vũ lực mà phần lớn nhờ công chiêu hòa của bọn trung do bùi mậu tuy sự phản bội của mã siêu và hàng tội sau này đã khiến quan trung bị xé lẻ thành các vùng cát cứ nhưng hầu hết những thế lực nhỏ đó đều chủ động đầu hàng. Tào Tháo không được tước mất binh mạ của họ lần này ông triệu tập các bộ quân không chỉ để tăng viện cho án trung mà còn vỗ về những người lĩnh binh bởi ông đã giết quá nhiều quân sĩ quan trung từ sau cuộc tạo phản của cảnh kỷ ti hoãn lần trước trong những ngày đốc túc dẹp loạn, Tào Tháo đã tiêu kiến các bộ quân như Khương Tự Dương Thu, Lương Khoan còn lại là những đầu mục nhỏ rõ là ông mượn kết trì hoãn sức binh Kỳ thực Hai tháng nghỉ ngơi ở Trường An, trong lòng Tào Tháo manh nha xuất hiện ý nghĩ cầu mai, ông không còn hy vọng tiêu diệt được Lưu Bị, chỉ cần bọn hạ hậu uyên đánh lui Lưu Bị, bảo vệ được Hán Trung, ông sẽ không phải vất vả bông ba, mà cứ tỏa trấn tại Trường An, đợi địch lui rồi thu quân trở về. Tin từ hoảng thắng lợi trong trận sàn đạo mã minh, càng khiến suy nghĩ của ông thêm chắc chắn. Trần Kiều nhìn ra tâm tư của Tào Tháo, kiên trì nói. Hán Trung phấn liền một giải với Thục Quốc. Là nơi có địa thế hiểm yếu Do tự nhiên tạo nên lưu bị ở trong đất thục Không lấy được hán trung thì không chịu yên Ngược lại quân ta không phát được thục Thì hán trung không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của chúng Tình hình đối địch Giống như sao xăm với sau thương Không thể xuất hiện cục thế Trung hòa Hai nhà cùng dựng Mong đại vương sớm định đọt Lời này thực sự chi lý Phân tích thấu đáo giữa tình thế quân Tào và quân Thục Nhưng Tào Tháo nhìn xung quanh Chỉ bảo đợi thêm ít ngày nữa Tướng lĩnh các bộ quan trung còn ai chưa tới. Chủ bà Dương Tu vội lấy ra một bản danh sách vừa lật xem vừa nói. Các bộ của triệu cù, diu Quỳnh, Bành Cung đều đang trên đường đi, không quá một hai ngày nữa sẽ đến nơi. Nhưng còn một đô úy ở phía tây dân vương, sứ giả đã dục hai lần mà không chịu tới. Thật to gan, quái nhân cho gọi mà không dám đến, hắn có bao nhiêu quân. Tính cả gia quyến, đàn bà và trẻ nhỏ cũng chưa đến một vạn, Dương Tu cười nói. Người này tám phần chưa từng ý kiến đại vương Nên có phần sợ hãi Lo đại vương đọc mất binh quyền Những đầu một quan trung này nhân lúc thiên hạ đại loạn mà chiếm lấy một mẫu ba phân đất Thuộc hà điều là bầu khúc riêng Và đa phần là đồng hương Cho nên họ sợ Tào Tháo tiếp quản binh mã của mình Cũng là lẽ đương nhiên Hắn tên là gì Hứa du ạ Sao Tào Tháo ngỡ mình nghe lầm Dương tu cũng ngạc nhiên xem kỹ lại danh sách Thấy mình không hề nhìn nhầm Thật trùng hợp đâu ý này đúng là cũng tên hứa du hứa du này không giống hứa du kia hai người họ không liên quan gì đến nhau nhưng tào tháo vừa nghe thấy cái tên này hai mắt liền đỏ xộng ông bất mãn chuyện cố hữu hứa tử viễn cây mình có công cao mà ngạo mạn nên đã giết chết ông ta một năm trước là giết cả lâu tử bá hình ảnh về cái chết của hai người họ vẫn thường lợn phẫn trong đầu ông bỗng nhiên nghe đến cái tên này tào tháo chợt xuất hiện một ý nghĩ quái dị đồ ý hứa du đâu ý hứa dù đó phải chăng là hứa tử viện sống lại Để về xí nhục Coi khinh ta Tò gan Tào Tháo đập xoay án Đúng là bọn ngông cuộn Không có ý trên ra gì Quả nhân phải đích thân dẫn quân tiêu diệt hắn Người đâu, chuẩn bị binh mã Chuẩn bị ngay tức khắc Quân thần nhìn giao dò xét Đại vương bỏ mặt hắn trung không đi đánh lưu bị Lấy muốn liều với một tên đầu mục nhỏ bé Mang bát vàng, cho với vài xanh Liệu có đáng không? Trần Kiều can gián Người này tuy có tội Nhưng không đến mức phải xuống đau giết hại Chỉ bằng đại vương sai người phủ dụ Lệnh cho hắn cùng đi dẹp lưu bị Lấy không chuộc tội Im miệng Kháng lệnh của chém chết cũng chưa hết tội Há lại làm lợi cho hắn Tao thoát nổi giận với nhân vật này Ta muốn giết hắn Xem ai còn dám xem thường ý trên Xem thường quả nhân Lúc này ngay cả bản thân ông cũng hơi mông lung Không biết rút cuộc mình tức giận với hư du nào Ý quả nhân đã quyết Người nào còn can ngăn ta sẽ không bỏ qua, rồi rút thanh bội kiếm cầm ngang người. Quần thần trông thấy vậy đều khiếp sợ. Không ngờ chút chuyện vụn vặt lại ẩm ý thành ra thế này, thấy bên ngoài nhận được lệnh do thân binh truyền đạt đã bắt đầu điều động binh mã. Trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Chưa đến hắn trung đã xảy ra phản loạn, giờ lại gây chiến nội bộ. Lòng quân càng bất an, đại vương đã phải mất rất nhiều tâm sức phổ về giữa tướng quan Trung. Nếu thật sự giết tên hứa du kia, thì kiểu gì cũng bị quy là giết tướng binh bao nhiêu cố gắng trước đó đều ổn tí hết. Đốc quân đổ tập không nhìn được nữa, ý mình được Tào Tháo sủng tính, bước ra khỏi hàng thi lễ, nhưng chưa kịp mở miệng, Tào Tháo đã lạnh lùng nói: quả nhân đã bằng tính đầu đấy. Chẳng lẽ khanh không nghe thấy những lời ta vừa nói? Đổ tập nuốt nước bọt, bào gan nói: như chủ ý của đại vương là đúng đắn, chúng thần tất sẽ giúp người hoàn thành. Nhưng nếu chủ ý của đại vương không thỏa đáng, chúng thần há lại không can gián. Câu này của ông ta. Chỉ thẳng chủ ý của Tào Tháo là không đúng đắn, đổi lại là người khác, thì đã gặp rủi, nhưng Tào Tháo mến tài của Đỗ Tập, mấy năm nay cùng bổ nhiệm ông ta làm đốc quân Trường An. Biết ông ta nắm rõ tình hình các bộ quân quan Trung nên không muốn nổi giận với ông ta, mà chỉ nói vẻ không hài lòng. Với dù có thường quả nhân, nếu không trường trị nghiêm khắc sau dựng được uy nghi, cách nói chủ ý của quả nhân không thỏa đáng. Vậy theo ý Khanh, nên xử trí thế nào? Đỗ Tập không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Đại vương cho rằng hứa du này là người thế nào? Tào Tháo lừa mắt nhìn ông ta, chỉ là một tên tầm thường. Đại vương nói rất đúng, đổ tập mỉm cười. Chỉ hiền nhân mới hiểu được hiền nhân, chỉ thánh nhân mới hiểu được thánh nhân. Một kẻ tầm thường như hứa du, làm sao hiểu được sự anh minh, thần phủ của Đại vương? Lời này nói đúng chỗ khó chịu của Tào Tháo. Dù là hứa tự viện năm xưa hay hứa du bây giờ, việc Tào Tháo không thể tha thứ được là bọn họ dám cả gan coi thường quyền uy của ông. Thực ra không chỉ riêng chuyện này, trăm ngàn nỗi phiền muộn của Tào Tháo cũng đều bắt nguồn từ đây, do con đường trị lý xã tắc thay đổi, do thế gia đại tộc lớn dần vào sĩ đâu Càng do bản thân ông không thể lên ngôi thiên tử, nên ông luôn cảm thấy một ngụy vương như mình chưa đủ ai phong. Lại thêm bệnh tật đeo bám, phản loạn liên tiếp xảy ra, ông một mực nghĩ rằng nhiều người không thần phục mình, giấu giết mình. Vì vậy mới phẫn nộ, muốn giết người lập uy, thậm chí còn tìm đủ cách gây khó dễ cho Tào Phi. Đỗ Tập không vội giải thích, mà mượn lời này để lấy lòng Tào Tháo, hạ thấp người kháng lệnh, thanh cá tâm thương, ngu dốt, không lĩnh hội được ý trên. Đúng là nói phải, của cải cũng nghe. Thỏa mãn lòng hư vinh đang tăng vợ của Tào Tháo, quả nhiên sắc mặt Tào Tháo dịu dần đi. Đỗ Tập thấy có hiệu quả, vội ràng sắc trong lúc còn nóng. Hiện giờ, Sài Lan đang cản đường. Mà ta lại đi trừ khử hồ ly trước. Người ngoài sẽ nói đại vương, né mạnh đánh yếu. Như vậy tiến quân không được coi là dũng mãnh, lui quân không được coi là nhân từ, thần nghe nói, thiên quân chi nỏ, bất vi hệ thử phát cơ, vạn thạch chi chung, bất dĩ đinh, chàng khởi âm, một tên hứa du tép riu, sao phải phiền đến thần uy của đại vương. Đỗ Tạp vốn là người ngay thẳng, nay cũng dần dần biết cách xu nịnh, dẫn dắt, biết làm sao được. Ai bảo ông ta đi theo lão chủ nhân như thế, đành phải nhập gia tùy tục. Tao Tháo chậm rãi nói, cũng có lý. Về việc này giao cho các Khanh giải quyết Trần Kiều tiếp lời Xin đại vương yên tâm Vi Thần nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc hắn ta Đỗ Tập đưa mắt nhìn binh sĩ xếp hàng ngoài danh Lại nói Binh mã đều được chuẩn bị Theo ý Vi Thần Chết ngại Tào Tháo biết rõ ông ta định nói gì Tra lại bởi kiếm vào vỏ Các ngang lời Đã chuẩn bị binh mã xong rồi Quá nhân lệnh cho Khanh Dẫn 5.000 quân tới hắn trung trước Đông đốc việc quân Khanh thấy sau Đỗ Tập thầm kiêu khổ ta muốn khuyên Đại Dương phát binh đến hắn trung. Ai ngờ, người lại phái ta đi trước. Vừa nãy còn hầu đầu, sao giờ lại sáng suốt thế? Ông ta định khuyên thêm vài câu, nhưng đã nói hợp tình hợp lý vậy, không thể đùng đẩy được nữa. Đành nhíu hại, lĩnh mệnh. Tao tháo giao cho ông ta một tấm lệnh tiễn, hung hôn, bảo. Khanh cứ yên tâm đi trước. Quả nhân xử lý xong công việc ở đây. Sẽ điều quân theo sau, nếu không còn việc gì khác, các Khanh hãy lui xuống cả đi. Quần thân âm ức cáo lui đổ tập đi thu dọn đồ đạc Chuẩn bị lên đường Bỏ lại Trần Kiều đang khó xử lẩm bập một mình Ta đã nhận chuyện hứa du Nhưng phải xử trí thế nào đây Chẳng lẽ thật sự phải hỏi tội hắn sao Có gì phiền phức đâu Dương tu cười Ngài sai sứ giả đi chứng nữa Nói sợ lợi hại Bảo hắn tới thỉnh tội với đại vương là được Chẳng qua đại vương chỉ nhất thời tức giận thôi Không tin Ngài cứ đợi mà xem Không đến hai ngày đại vương sẽ quên sạch chuyện này Bọn hoàng giai triều nhiễm cật cực đâu, đại phương đúng là càng già, càng giống tính nết trẻ con. Khiến người ta chẳng biết đằng nào mà lần có điều trẻ con ẩm ý cũng chẳng sao. Đằng này đại vương làm vua một nước, bất cứ hành động nào của người cũng liên quan đến sự an nguy của xã tắc. Tào Tháo không thực hiện lời hẹn của mình, đổ tập đi được hơn chục ngày, trung quân vẫn đóng ở Trường An. Tào Tháo đã tiếp kiến hết lượt tướng tá, quan trung, ngay cả tên hứa du kia cũng lật đật chạy đến tỉnh tội. Nhưng ông vẫn chưa có ý sức binh, mỗi khi quân thần nhắc tới chuyện này, ông lại lấy lý do đợi sức khỏe chuyển biến tốt hơn, nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến, ngược lại bệnh đau đầu của ông còn tái phát. Trong tình hình đó, quân thần cũng không tiện thúc giục, mà điều động các bộ quan trung lục tục quán trung trước. Những ngày này, người khác vẫn thoải mái, chỉ khổ nhất trân quân và tương bà ý. Bọn họ theo quân sức chinh, vốn sợ gây chuyện thị phi, từ bữa xây ra chuyện lần trước hai người nhận thấy trọng trách trên vai mình không hề nhẹ, Họ không những phải hành sự thận trọng, mà lúc nào cũng phải nói tốt cho Thái tử, nhất là càng phải lưu tâm đến Đinh Dực. Tất nhiên, hiện giờ Tào Tháo không có ý phế trước Thái tử, nhưng cũng không nhận qua được kế ly gián cốt nhục của Đinh Dực. Phiền phức ở chỗ Đinh Dực làm hoàng môn thị lan, chức tước không cao nhưng là cận thần, bọn tư mã ý không thể tùy tiện cầu kiến Tài Vương như hắn được. may là hiệu sự lưu triệu đã ngầm thấy hiện thiện ý, Theo dõi nhất cử nhất động của Đinh Dực Hãy thấy Đinh Dực vào đại trướng Hắn lập tức báo cáo với hai người Sau đó họ sẽ tìm lý do mà vào theo Một hôm tiết xuân ấm áp Cỏ cây nảy mầm, Gió thổi hiu hiu Tư Mã Ý chạy rất sớm Đang mãi xem văn thư nghiệp thành cởi đến Bỗng lưu triệu sọc vào báo Mới sáng, mới sáng ra Đinh Dực đã tới cầu kiến Chẳng thể đề phòng được Tư Mã Ý khổ não Mới sáng sớm Đinh Dực đã tới cầu kiến Hẳn là muốn nói xấu sau lưng người khác bản thân ông ta lại không tìm được lý do nào để xin cầu kiến huống hầu trần quân lại không có ở đây bên cạnh chẳng có ai cùng bàn bạc đối sách nhưng dù thế nào cũng phải nghi cách đối phó tư mã ý cuộn cuốn văn thư đang xem dở vào trong ống tay áo nghiến sang nghiến lợi chạy tới đại trướng trung quân thân bình thông báo một tiếng cho phép ông ta vào tư mã ý hít một hơi sâu chỉnh lại bộ áo kính cẩn cúi đầu bước vào trứng tào tháo đầu chích khăn sắc mặt nhợt nhạt dáng vẻ mệt mỏi Xem ra tối qua cơn đau đầu lại hành hạ ông Lý Đường Chi và Nghiêm Cứng Người đứng bên trái Kẻ đứng bên phải đấm lưng cho ông Đinh dực đang huyên huyên chuyện gì đó Trông thấy Tư Mã Ý bước vào Bỗng im bạc Tư Mã Ý không người thi lễ Lưng còn chưa đứng thẳng lên Tào Tháo đã chất vấn Khanh đã biết việc làm của Thái Tử Ở nghiệp thành chưa Có ai không biết Tư Mã Ý là tâm phúc của Tào Phi Tào Tháo hỏi thẳng như vậy Ông ta biết phải trả lời thế nào đây Tư Mã Ý mỉm cười Thần thân ở trong quân tham mưu việc cơ yếu, không biết rõ chuyện ở Nghiệp Thanh, nhưng thân là Trung Thứ Tử của Thái Tử. Nên cũng lưu tâm hơn đến những chuyện liên quan tới Thái Tử. Thần đã nghe phong phanh ít nhiều những điều người khác bàn luận. Tào Tháo nói nghiêm túc. Mấy hôm trước, Thái Phó Lương Mậu qua đời vì bệnh, Khanh có biết không? Thần đã nghe nói, Lương Thái Phó đích cao trọng vọng, thần vô cùng thương cảm. Câu này từ mà ý nói thật. Lương Mậu đúng là người đức cao vọng trọng Tào Tháo chuyện chú đây Vậy, Khanh thấy việc Thái tử không an ủi Không ban thưởng trước cái chết của Thái phó Liệu có ổn thỏ không? Tư bà Y Lít nhìn đinh dực một cái Trong lòng thầm chửi Đúng là đồ gian xảo Và giải thích thay Tào Phi Theo Phi thần được biết thì không phải vậy ạ Hôm Lương Công mất Thái tử đã đích thân qua phủ phúng Viếng Còn tặng tiền bạc cho phu nhân Thái phó Đâu có kinh mạng Tào Tháo chưa kịp mở miệng đinh dực đã nói gian vào trọng đạt không hiểu ư hỏi các bậc lão thần nhiều viên hoáng vạn tìm qua đời đại phương xử trí như thế nào lương công từng đảm nhận chức thượng thư phó tạ được xếp ngang với các vị đại thân hàng công khanh huống chi ông ấy còn là thầy của thái tử do thái tử thứ nhất không hoãn triều thứ hai không lấy danh nghĩa của triều đình để ăn ủi mà lại tặng tiền riêng khác không phải coi thường phương pháp xem trọng ân riêng sau những lời này thật độc địa nhất là câu coi thường phương pháp Xem trọng ơn riêng Càng khiến Tào Tháo không thể nào chấp nhận được Từ mà ý chặt thấy lo sợ Nhưng lại giả bộ ung dung Đinh Hoàng Môn nói sai rồi Thái tử làm thế là nghĩ tới lễ pháp đấy Lương công là thầy của thái tử Lại là đại thần trong triều Chuyện hoảng triều Ban thưởng phải do đại vương định đoạt. Nếu thái tử tự ý chủ trương Hai chẳng phải là kẻ cung tế vượt quyền Thay thế người đầu biếp sau Nói đến đây Ông ta không lưng thi lễ với Tào Tháo Thái tử chưa hoảng triều chưa ban ngân lượng vài phúc là để đợi đại vương muốn lấy tiếng yêu mến người hiền cho đại vương tào phi đúng là có lý do như ông ta nói đinh vực thấy từ bà ý mới nói mấy câu đã làm đảo lộn lý lẽ nào chịu để yên lại nói không phải không phải vậy gặp đại tang không thấy chú toàn tiểu lễ lương công mất trong triều không kẻ sĩ nào không đau buồn đáng lẽ triều đình phải ban thưởng một là ăn uổi tan gia hai là còn để trăm quan nhìn vào nghiệp thành và trường an cách nhau cả ngàn dặm đời bấm báo qua lại người chết đã được hạ tán rồi hắn không làm lạnh lùng nhưng sĩ trong thiên hạ sau thái phó thượng công là thầy của đất nước chu quan chép rằng thái sư thái phó thái bảo từ duy tam công luận đạo kinh bang tiếp lý âm dương một trọng thần như ông ấy vốn không nên lo liệu qua loa đinh nhật lợi khẩu chăn kép chịu huynh trưởng của mình tào phi chưa hoãn triều ban thưởng còn nói được như thế nếu thật sự làm rồi e là lúc này ông ta sẽ tố Tào Phi vượt quyền làm một bài văn bàn về những chuyện như thế này là bới Long tìm phết kiểu gì cũng tìm ra được ý để nói từ bài ý đáp lại Đinh Huynh lại làm rồi Lương Công là thái phó của thái tử không phải thái phó của đất nước thái tử dùng lễ đệ tử lo liệu chuyện này là thỏa đáng Đinh Dực nhếch miệng cười Trọng Đạt là người đọc sách có lẽ không cần ta giải thích nhiều từ thời thượng cổ đã đặt ra chức thái phó ban đầu chính là quan Phò Tá Thiếu Chủ. Xét các câu chuyện trong triều ta, người đầu tiên nhận chức thái phó là An Quốc hầu Vương Lăng, Phò Tá Thiếu Chủ là Hiếu Hệ Hoàng Đế. Vương Lăng nhận chức thái phó do Lã Hậu bổ nhiệm, bề ngoài là thân quan nhưng thực chất lại là giáng quyền, nhằm tức quyền thừa tướng của ông ấy. Sao có thể coi việc họ ngoại làm loạn triều cương là lạy thường được? Việc Hán Cao Hậu đặt ra chế độ trong triều đã được chép vào sử sách. Vì sao không được coi là chính pháp? Quang Phủ Đế có giáo huấn lã hậu làm loạn triều cương không được đưa vào minh đường từ thời trung hưng đến nay chỉ tông bạch thái hậu mẫu thân hiếu văn đế là cao hậu hai người bắt bẻ lẫn nhau mới đầu còn tùy tiện mà xét sau dần biến thành tranh cãi về quan chế lệ pháp bỏ việc xử trí tàn lệ của lương mậu như thế nào sang một bên bề ngoài họ tỏ vẻ ôn hòa nhã nhặn có hỏi có đáp nhưng thật ra trong lòng lại rất căm ghét đối phương tào tháo đứng bên cạnh không nói gì lý đừng chi thấy mình ở lại như vật cản lẳng lặng lui xuống cuối cùng tư mã ý dài dặn cũng hơn một bậc thấy cứ tiếp tục tranh cãi thế này dù có nói ba ngày ba đêm cũng không phân được đúng sai mà tào tháo lại đang nhăn mài châu mi như thể sắp không còn nhẫn này được nữa ông ta biết mình không thể lôi thôi với chiến luận điểm chấp tay nói tạm không bàn về chế độ cũ của triều ta năm xưa đại vương sức nhập sĩ đầu được thay phó kiều huyền hậu ái có tình thầy cho năm kiến an thứ bảy đại vương đích thân đi tuy dương viết mậu kiều huyền Dùng lễ thái lao, bái tế, xuất phát từ điển lễ của triều đình, còn dùng gà béo, rượu ngon, thiết khách để thể hiện tình cảm của đệ tử. Việc làm của thái tử hiện nay giống hệt đại vương, chẳng qua là không ở chức vị nào thì không được vô tính vì tại chức vị đó. Tận nghĩa đệ tử mà lại nhường việc ban thưởng của triều đình cho nhà vua có chỗ nào không đúng. Việc này, đinh dực không dám tranh cãi nữa, nói tiếp thì đến cả Tào Tháo cũng làm sai. Tào Tháo bỗng bật ra tiếng cười lạnh lùng. Các khanh tranh cãi đủ chưa? Cả đêm qua quả nhân đau đầu không chập mắt được. Mới sáng ra các khanh đã lấy những chuyện vùng vặt như lông gà, vỏ tỏi ra để làm phiền ta sao? Các khanh ồn ào gì chứ? Cẩn thận ấn quan của mình. Một câu nói của Tào Tháo khiến Đinh Dực và Tư Mã Ý đều phải cuối sập đầu. Thực ra chuyện này do Đinh Dực tàu riêng. Tào Tháo chủ động kéo Tư Mã Ý vào. Giờ ông thấy mình bị làm phiền lại trở mặt. Hai thần hạ không dám nói lý với ông. Cuối cầm đầu nghe lệnh, theo lệnh của quả nhân, ban thưởng tiền của và vải dốc cho gia quyến của lương mậu, vậy như tử của ông ta vào triều làm lang quan Thái tử xử trí việc này có ổn thỏa hay không thì sự cũng đã rồi, không được phép nhắc lại nữa. Tào Tháo nói dứt khoát, coi như lật săn chuyện khác. Tư Mã ý vừa thở vào, lại nghe Tào Tháo hỏi, trọng đạt cầu kiếm có việc gì? tìm ông ta lại như trâu ngược, ông ta vốn chỉ vào canh chừng đinh dựng, chứ cũng không có việc gì. Nhưng nghe đại vương hỏi vậy, cái khó ló cái khôn Ông rút cuốn văn thư, cuộn trong ống tay áo ra Phản loạn Nam Dương mới được dẹp xong Trong triệu có người kiến nghị nên chia đất Nam Dương làm một quận khác Một là để thực hiện giáo hóa, chân dân Cái quản chặt chẽ hơn, hai là để phòng quân địch ở Kinh Nam Thần thấy có lý xin đại vương xem qua tấu chương Không ngờ con dao này lại tra đúng vỏ, tào tháo vui vẻ cực đầu Quả nhân đã xem qua bản tấu chương đó, cũng thấy có lý đêm qua ta trăn trở suy nghĩ phía tây nam dương gần với phòng lăng đất rộng người thưa mà núi non hiểm trở nếu nằm hết trong quan hạt của đông lý cổn thì thật khó chưu toàn ta định chia phía tây nam dương thành các huyện nhỏ lấy nam hương làm trị sở đặt ra quận nam hương các hành thế sau đại vương thánh minh tư mã ý và đinh dực kiếm khi đồng thanh tào tháo lại nói ngoài ra nam dương tạo phản cũng một phần do thứ sự cai quản không hiệu quả lý lập hiện tuổi cao lắm bệnh phải thay luôn người mới. quả nhân xét khắp quần liêu, mặc phủ, thấy phó phương và hậu tu cũng có tài cán, định phái phó phương làm thái thú nam hương, còn hậu tu tiếp nhận vị trí thứ sự kinh châu. hai người phó hầu đều được nhận vào mặc phủ sau khi tàu ngụy chuyển nước. tàu tháo cất nhắc bọn họ thể hiện ý trọng dụng người mới. tư mã ý nghe tàu tháo chọn, tư mã ý nghe tàu tháo muốn chọn hai người này thì bất giác nhíu mày nói thẳng. phó phương làm việc khắp tấp. Đối đại, các bạc ít đức với kẻ dưới Còn hầu tu tính tình kiêu ngạo lợi thích đưa ra những lập luận quái lạ Hai người họ xử lý công việc trong mặt phủ còn được Chỉ để họ giữ vòng biên ải Thì không thích hợp Xin đại phương xem xét lại Tào tháo nghĩ ông ta có tình riêng Khanh nói hai người họ không có tài gánh phát Việc này Sao quái nhân lại thấy họ thích hợp Phải chăng là khanh nghĩ bọn họ không thân với thái tử Thần không dám Từ mà ý không ngờ một câu nói của mình lại gợi lên sự đốt kỵ trong lòng Tào Tháo. Ông ta không dám nhiều lời, tất cả xin nghe theo chủ ý của Đại Vương. Quyết định như thế đi. Tào Tháo vẫy tay gọi Nghiêm Tuấn, báo với Dương Tu một tiếng, bảo hắn thảo xác lệnh nhân mệnh cho Phó Vương và hầu Tu. Nghiêm Tuấn cười nói, Dương chủ bà hiện không có ở đây, hôm qua ngày ấy đã xin Đại Vương cho nghỉ. Phụ thân Dương Tu là Dương Bu đã ngoài 80 tuổi, từ khi từ chức Thái Úy, ông ta làm người nhàn rỗi cáo bịnh không vào triều sau cuộc tạo phản của cảnh kỵ thì cáo lão từ quan giờ ẩn cư tại ngôi nhà cũ của dương thị ở trường an dương tu làm bề tôi nước ngụy nhân chức ở nghiệp thanh ít có dịp về đây nên muốn tranh thủ đi thăm phụ thân tào tháo thở dài ta ngày càng đản trí vậy thông báo thẳng cho tôn tư lưu phóng để bọn họ viết xác lệnh từ khi vương sáng ứng xướng qua đời chức ký thức vẫn bỏ không bọn mậu tạp vương tượng tuy cũng có tài văn chương hơn người nhưng tuổi đời còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm nên tào tháo say lưu phóng tông tư lo các việc thảo xác định hai người họ bước vào sĩ đầu từ chức tiểu lại trong quận huyện sau đó làm đến diện thuộc trong tướng phủ ngoài thông thảo lối hành văn kiểu cách ra bọn họ còn am hiểu chính sự nên làm rất tốt việc này tào tháo đổi tên quan gọi bọn họ là bí thư lan thuộc sự quản chế của thiếu phủ là cận thần của ngụy vương nghiêm túc lĩnh mệnh mà đi Tào Thái lại quay sang giáo huấn Tư Mã Ý. Khanh là con của Tư Mã Kiến Công, hậu vệ danh môn phò tá thái tử, thì phải dẫn dắt theo chính đạo của nhà danh giá. Chứ có chạch đường, lui xuống đi. Dạ, Tư Mã Ý thì lệ cáo lui, đinh dực không còn lời nào để nói, cũng hầm hực lui xuống. Hai người ra ngoài đại trướng, lừa nhau một cái. Ai cũng mang sự tức giận, nhưng vẫn cố mỉm cười, chấp tay từ biệt. Lần này, không ai chiếm được ưu thế, coi như hòa để xem lần sau thế nào. Mới sáng ra đã ồn ào mà đêm qua Tào Tháo lại không ngủ được. Cũng thấy mệt mỏi, ông đặt tay lên trắng, toan nằm nghỉ một lúc, nhưng lại có Tông Tư và lưu phóng tới cầu kiến. Vi thần đã sọng sông xác lệnh, xin đại phương xem qua. Tông Tư trình lên bằng hai tay. Nhanh vậy sao? Tào Tháo khác ngạc nhiên. Vẫn là những người như các Khanh ở lâu trong chống cửa công nên làm việc hiệu quả. Tông Tư nhận được lời khen, nói mấy câu khiêm tốn. Đại vương quá lời, thần chẳng qua chỉ là lão lại cửa công, còn không bằng sở trưởng. Cái gì thế này? Tào Tháo mở xác lệnh ra xem. Mình thốt lên, đó không phải xác lệnh nhận mệnh cho phó vương, hồ tu, mà là mệnh lệnh tấn thăng hào Quỳ làm thái phó cho thái tử. Sau khi lương mẫu chết, vị trí thái phó bỏ không, Tào Tháo cũng có ý định cho hào Quỳ ngồi vào chỗ trống này, nhưng ông chưa giao việc, sau tôn tư dám tự ý thảo lệnh. Nghe Tào Tháo hỏi vậy, Tông tư cũng thấy lạ, tiến lên xem, vừa nhìn vào đã quỳ sụp xuống. Xin đại vương thứ tội, vi thần nhất thời sơ xuất. Rồi rút từ trong, ống tay áo ra một quyển văn thư khác, đây mới là xác lệnh bổ nhiệm thứ xử. Xác lệnh này là thế nào? Tào Tháo đã đọc được, há lại không tri cứu. Thần, tông tư biết mình đã để lậu sơ xuất, lấp bà lấp bắp, không nói nên lời. Không phải đại dương cũng có ý tấn thăng hào quỳ hay sao? tào tháo càng nổi giận lôi đình ném bó the tre vào người tôn tư mắng rằng tấn thần hay không là việc của quả nhân các người chỉ được phép phụng mệnh thảo lệnh, sao dám chiên quyền dù có hợp ý ông hay không thì việc tôn tư động vào miếng thịt cấm chính là đại kỵ bởi nó chạm vào chỗ nhạy cảm nhất trong lòng tào tháo Tông tư sợ đến mức mặt mũi tái mét run rẩy dập đầu thần biết tội rồi ạ biết tội sao Hát chỉ cần biết tội là có thể bỏ qua việc ngươi chiên quyền sau Hôm nay ta không giết ngươi, thì sao sự chính được phép tắc Tào Tháo định gọi thân binh vào. Xin đại phương tha mạng. Trong tôn tư coi rúm giết thành đất, sợ đến mất hồn Lưu Phóng cũng quỳ xuống. Chúng thần không dám chiên quyền. Là thù ý mà làm ạ. Sao? Tào Tháo giật mình. Ai sẽ khiến các ngươi? Người đầu tiên ông nghĩ đến là Tào Phi. Nhưng Lưu Phóng lại nói, là chủ bà Dương Tu ạ ông ấy, hắn nói gì? hắn dám trái truyền mệnh lệnh của ta sao? không phải, không phải vậy ạ hàng ngày bọn họ cùng làm việc với nhau, có quan hệ cần gũi. lưu phóng không muốn hãm hại dương tu, vội giải thích. sáng hôm nay trước lúc dương chủ bà rời khỏi danh đi thăm phụ thân, có can dặn chúng thần bệnh đau đầu của đại vương tái phát, tâm trạng người bất an, dặn chúng thần hầu hạ đại vương cẩn thận. ngoài ra còn có mấy công văn nữa. ông ấy nói đại vương có thể sẽ ban lệnh. Bảo chúng thần tốt nhất nên sớm soạn sẵn ra, tránh để đến lúc cần dùng ngay mà lại rơi ra làm người nổi giận. Thật ra, ông ấy cũng chỉ có ý tốt. Tông từ lúc này mới dần lấy lại tinh thần, nói chen vào. Xác lệnh tấn phong hà công và nhận mệnh cho hai ông phó hầu đều nằm trong suy nghĩ đó. Thần bảo gan thảo trước, không ngờ ban nãy lại lấy nhầm. Tào tháo sừng sốt, lại gặng hỏi. Ngoài hai việc này ra, hắn còn nhắc tới việc gì nữa không? lưu phóng không dám giấu rút nốt máy xác lệnh đã sòn sẵn dấu trong ngực trình hết lên tao tháo giật lấy mở ra xem càng kinh ngạc hơn tri tông công tàu nam dương ứng dư ứng dư là công tàu thuộc hạ của thái thuốc nam dương công lý cổn lúc hầu âm tàu phản muốn giết đông lý cổng, đông lý củng hốt hoảng bỏ chạy quân phản loạn truy đuổi bắn tên phía sau trong lúc nguy cấp ứng dư đã xả thân bảo vệ chủ nhân chắn trước người đông lý củng trúng bảy mũi tên bị thương nặng mà chết Mãi hai ngày trước, Tào Tháo mới nghe được tin này. Thêm vào đó, việc đầu xác uyển thành tuy ngoài miệng ông nói là đúng, nhưng trong lòng hơi lo lắng, bất an. Bởi vậy cũng có ý khen thưởng ứng dư để mua chuộc nhân tâm, nhưng còn chưa ban lệnh, không ngờ dương tu đã đón trước được. Tới cách khen thưởng là ban một ngàn hộp ngũ cốc, tu sửa phần mộ cũng hoàn toàn, trùng với suy nghĩ của ông. Tào Tháo ném cuốn xác lệnh đó sang một bên, xem tiếp cuốn khác, từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi. Nhân mệnh hình ngung làm thiếu phó của thái tử Hình ngung xưa nay được xưng tụng là Hình tử ngang, đức hạnh vời vời Trước từng làm gia thừa trong phụ lâm tri hầu Từ khi xác lập tào Phi làm thái tử Ông ta bị điều khỏi phụ lâm tri hầu Sau khi lương mẫu chết Nếu hà quỳ cái diệm chức thái phó Thì vị trí thiếu phó Mà ông ta để lại sẽ bị trống tào Tháo cũng ngầm định bổ nhiệm hình ngung Vào vị trí này Tuy ông không ít lần chỉ trích tào Phi Thậm chí còn muốn chọn mấy nhi tử có công tích làm người cai quản những địa trấn quan trọng nhưng đó chỉ là những suy nghĩ và hành động xuất phát từ lòng ưa hư vinh muốn đọc chiếm quyền lực và không mấy hài lòng về con đường vị chính gần gũi thân sĩ đại tộc của tàu phi nên ông mới muốn cất nhắc một số hậu bối là thân tộc để áp chế hào tộc chứ thực ra ông vẫn muốn củng cố mọi thái tử của tàu phi những người có tiếng tâm lại không phải xuất thân là hào cường như hình ngôn tất nhiên phải đi theo tàu phi Nếu nói tri thượng cho ứng dư là một thủ đoạn lôi kéo nhân tâm, thì việc bổ nhiệm hình ngung lại liên quan đến kế hoạch cai trị xa tắt của Tàu Nghị. Vậy mà tất cả đều bị Dương Tu đón ra. Nghĩ lại ban đầu Dương Tu mất nước giúp Tàu Thực trả lời bài khảo hạch, sau lại quay sang cung kính với Tàu Phi? Và giờ là chuyện của hình ngung, từ đầu đến cuối, ông ta đều bắt được mạch của Tàu Tháo. Thử hỏi làm sao Tàu Tháo không sợ hãi, khi biết trên đời này có một người hiểu bình như trong lòng bàn tay. Trong lòng ông chạy sống nhưng vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại, nhìn hai người tôn lưu với ánh mắt sắc lạnh. Trước đây, từng có chuyện như thế này chưa? Tôn tư sợ đến ngay người ra. Văn chương kiểu cách điệu có một khuôn mẫu chung, không khác nhau là mấy. Chúng thần thường thảo sẵn. Vài cái, chờ lại phần danh tích, trước tước để khi nào đại vương cần đến thì... Ta không hỏi cái đó. Tào tháo vất tài áo. Ta hỏi trước đây, nhưng tu đã từng tiết lộ với các ngươi chưa? Việc này... Lưu phóng muốn bao che cho dương tu, nhưng thấy Tào Tháo nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị, không dám giấu giếm. Trước đây từng nói đôi lần ạ. Tào Tháo im lặng, tư lựa hồi lâu mới chậm sải nói. Tự ý soạn thẳng chiếu lệnh là tội không thể tha, nhưng điểm tình các ngươi thành thật khai báo, lại xuất phát từ ý tốt. Quả nhân không tri cứu. Tạ ơn đại vương. Hai người tôn lưu, dập đầu lia lịa.